Ai, cũng không thể trách chúng ta, cho dù có qua một cửa chúng ta đi nữa thì cũng cần phải thông qua Giang Sư Vinh và mấy vị trưởng lão môn phái. Trần Quản sự có điểm nghẹn khuất nói, đám yêu nhân đại Hà Quốc đều có tu vi cao thâm, ba tạc nhân đó đều có tu vi đại sư Giai Sơ Kỳ, cùng tu vi với trưởng lão của phái ta. Bằng vào mấy quản sự như chúng ta thì làm sao có thể nhìn thấu được. Nếu như đưa đến trước mặt các trưởng lão thì sẽ không đến lượt bọn chúng làm náo loạn rồi. Ngô Quản sự có chút bất đắc dĩ nói. Khi ấy trưởng Môn Sư Vinh nhìn thấy ba người đó còn quá mức vui mừng, những tưởng phái ta bỗng nhiên đào ra được ba nhân tài bảo bối, nên không thông báo cho các trưởng lão đã tự động phân phối, trách nhiệm làm sao đổ hết vào chúng ta cho được. Trần Quản sự đẩy lỗi nói. Các trưởng lão cũng không trách tội chúng ta. Lúc này thế cục không rõ ràng, Minh Tranh ám đấu vô cùng hung hiểm, vì vậy lần này hai vị lão tổ tông tự mình đứng ra lựa chọn cửa cuối cùng, đó là vì phòng ngừa có gian tế lần thứ hai lẻn vào trong môn phái chúng ta. Ánh mắt ngô quản sự hiện lên vẻ phẫn nộ, hiển nhiên đối với gian tế cực kỳ phẫn nộ, hiện tại phàm giới bị thiên tai bệnh tật tàn sát bừa bãi. Tổng nhân khẩu thậm chí bị giảm đi tới hơn hai thành, vì vậy lực lượng thay máu mới cho các môn phái càng lúc càng ít. Khu vực Tây Nam còn có yêu trùng gây loạn, nội bộ tu luyện giới trong thời khắc vô cùng khẩn trương. Đại Hà Quốc đã lặng yên tích xúc lực lượng hơn 30 năm, hôm nay lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Thảo Nguyên Tây Bắc cũng có chút động tĩnh, chỉ sợ ngày yên lành không kéo dài bao lâu. Trần Quản sự lắc đầu nói. Trần Sư Đệ. Ngươi nói đám người dưới kia có gian tế trà trộn vào hay không? Ngô quản sự hiếu kỳ cũng có chút ưu phiền hỏi. Nghe nói đại Hà Quốc trong thời gian gần đây có những động tác không nhỏ, một mực dò xét thực lực của Nam Xuyên giới chúng ta, năm lần bảy lượt chỉ là đánh nhỏ náo loạn mà thôi, lần này cũng rất có thể xảy ra chuyện. Trần quản sự suy nghĩ một chút rồi nói. Ngô quản sự còn muốn nói cái gì? Đột nhiên cảm thấy phía sau có dị động. Hai cổ nguyên khí cường đại không thể tưởng tượng đang cấp tốc di động tới gần, chỉ trong thời gian mấy lần nháy mắt đã xuất hiện gần đó. Hai đại nguyên lão của Thiên Hà Tông, Lạc Trần Tử và Thiên Kiều Lão Nhân, phía sau bọn họ còn có một đoàn nam nữ, bởi vì khí nguyên của hai người quá mức cường đại, đã che lấp đi khí nguyên của bốn người kia, vì vậy chỉ bằng dò xét căn bản không thể cảm giác được sự tồn tại của bốn người. Ra mắt Thiên Kiều Sư Tổ, Lạc Trần Sư Tổ, Ngô Quản sự và Trần Quản sự cực kỳ cung kính hành lễ nói. Lạc Trần Tử có hình dáng một trung niên nhân lão thành trừng 50 tuổi, vẻ mặt hòa ái. Hai má hồng nhuận, thần thái thong dong, nhẹ nhàng gật đầu, xua tay nói. Không cần đa lễ, hôm nay hai người chúng ta chỉ là tới giám sát. Các ngươi không cần phải làm bất cứ điều gì ngoài phận sự. Thiên Kiều lão nhân nửa nhắm hai mắt lại. Hai ống tay áo trường bào theo gió thổi phất phơ, trên mặt đã có rất nhiều nếp nhăn, đầu đầy tóc trắng, ngay cả lông mày và lông mi đều cùng một màu trắng. Hai bên lông mày kéo dài xuống hai bên gò má, thực sự có chút cảm giác thần tiên hạ phàm. Tu vi đạt tới linh hồn giai trung kỳ, nhưng lại có cảm giác hậu kỳ, trung quy thực tế vẫn chưa đạt tới hậu kỳ. Tu vi của lạc trần tử so với thiên kiều lão nhân thấp hơn một chút. Nhưng vẫn đặt tới tu vi linh hồn giai trung kỳ Hai người chỉ sai biệt trong cùng cấp bậc Thiên kiều lão nhân đã là ngụ tinh linh hồn đạo sư Lạc trần tử là tứ tinh linh hồn đạo sư Đi theo sau hai vị nguyên lão có hai nam hai nữ Cả bốn người đều hiện rõ vẻ cung kính Chỉ là nhãn thần của bọn họ đều ẩn chứa một tia nôn nóng bất an Đặc biệt là một vị nữ tử mỹ mạo Sắc mặt sầu khổ, thậm chí còn có chút tuyệt vọng Nữ tử này chính là Mộ Dung San, đứng bên cạnh nàng là một nữ tử so với Mộ Dung San còn nhỏ tuổi hơn, toàn thân tỏa ra tiên khí siêu phàm thoát tục, chính là phong chủ Linh Nguyệt Phong Linh Nguyệt Tiên Tử. Lại nói Mộ Dung San 30 năm trước đóng cửa bế quan quyết đột phá giai vị, thế nhưng dùng đến viên đại sư đan thứ hai mà vẫn không thể thành công, tuy rằng tu vi gia tăng không ít, nhưng dù sao vẫn dừng lại tại sư giai hậu kỳ đỉnh phong. Không cách nào đột phá, tự nhiên không cách nào thoát được sự sắp xếp của gia tộc, chỉ có thể chấp nhận hôn ước không mong muốn mà gia tộc đã sắp đặt. Linh Nguyệt Tiên Tử đã giúp đỡ nàng rất nhiều, thế nhưng vấn đề ở chỗ mộ Dung san thử nhiều lẫn vẫn không thể nào đột phá tiến vào Đại Sư Giai. Lúc này hai bên gia tộc đã hoàn toàn đạt thành giao ước, cho dù là môn phái cũng không tiện ra mặt ngăn cản, nàng cũng không còn cách nào khác. Hai nam tử đứng bên phía đối diện hai nàng, một người là phong chủ thanh vân phong thanh vân tử, cúi đầu đứng bên cạnh thanh vân tử chính là hầu tử kiện, miệng rộng, mũi gãy, dung mạo vô cùng xấu xí. Trong ngũ đại gia tộc tu luyện tại Nam Xuyên Giới, hầu gia có thể coi như là gia tộc đứng hạng chung mà hầu tử kiện được sự ủng hộ của gia tộc, tu vi đã đạt tới sư giai đỉnh cao nhất, thậm chí đã bước vào giả đại sư giai. Chỉ còn nửa bước là bước vào đại sư gia Hắn cũng chính là người chỉ định thành hôn của mộ dung san Mộ dung san đối với hôn sự này vô cùng không tán thành Lại biết được hầu từ kiện âm hiểm xấu xa Lập tức dùng ngôn từ kiên quyết sắc bén cử tuyệt hôn sự Thanh vân tử và gia tộc quá mức hổ thẹn cuối cùng đưa ra mệnh lệnh Nếu như mộ dung san không theo Mộ dung gia sẽ xử trí nàng theo gia pháp Rất có khả năng vận dụng đặc quyền đưa nàng ra khỏi môn phải trở về gia tộc trách phạt nặng. Đến lúc đó dù là linh nguyệt tiên tử cũng không thể nào bảo hộ được nàng. Bởi vì gia tộc tu luyện đối với môn phái có cống hiến rất lớn, cho nên môn phái đã trao cho gia tộc tu luyện một ít đặc quyền. Có thế xử trí đệ tử không tuân theo tộc quy. Thực ra môn phái cũng rất khôn ngoan. Biết gia tộc chỉ có thể ép buộc được những đệ tử có tu vi tương đối thấp. Nếu như đã đạt tới tu vi đại sư Giai lập tức có thể liệt danh vào tổ đường cung phụng, cho dù là có lỗi cũng không thể nào trách phạt được. Dành một đặc quyền như vậy, đối với môn phái không có bao nhiêu tổn thất, nhưng lại có thể an ủi. Kết nối quan hệ với gia tộc tu luyện, sao lại không làm cơ chứ Địa vị của Linh Nguyệt Tiên Tử tuy là rất cao, thế nhưng về chuyện này cũng không thể nào quá mức thiên vị, nàng kéo dài lâu như vậy cũng đã tới cực hạn rồi. Bất đắc dĩ mộ dung san chỉ còn có thể nhờ đến con bài cuối cùng, cầu xin hai vị nguyên lão làm chủ, nếu như hai vị nguyên lão không đồng ý, bản thân chỉ đành ủy khuất vào thân tên khốn kiếp kia, cuộc đời này cũng coi như kết thúc tại đây. Lạc trần tử và thiên kiều lão nhân biết việc này không tiện tham dự vào, vì vậy đã dẫn theo bốn người tới đảo đỉnh sơn tự xử lý, không hề đồng ý hay nói lời phản đối. Ngô quản sự và Trần quản sự do đứng tại chỗ hồi lâu cũng không biết mình nên xuống phía dưới thu người hay là đợi mệnh lệnh của hai vị lão tổ tông. Trầm mặc hồi lâu, Linh Nguyệt tiên tử cuối cùng không nhịn được nữa, mở miệng nói: "Sư phụ, sư thúc, đệ tử có lời muốn nói." Lạc Trần tử nhấc tay lên, ngăn cản: "Nguyệt Nhi, không cần nhiều lời, ta và sư thúc tử có chừng mực, chuyện kết hôn trong gia tộc Hai người chúng ta thực sự không tiện nhúng ta vào. Bất quá ngươi và Thanh Vân đã tới tìm chúng ta. Làm trưởng bối tự nhiên không thể thiên vị. Hôm nay đưa các ngươi tới đây cũng chính là vì muốn dành cho các ngươi gặp mặt nhau công bình nói chuyện. Nghe lời nói này, trên mặt Thanh Vân Tử và Linh Nguyệt Tiên Tử đều hiện lên một tia nghi hoặc. Bốn người khác cũng giống như Hòa Thượng Sở Đầu. Mộ Dung San thì lại có chút ngẩn người không biết làm sao. Trung Quy cảm giác mọi chuyện đối với mình có vẻ bất lợi Thế nhưng cho đến hiện tại nàng cũng chỉ có thể để cho ông trời quyết định mà thôi Lại trầm mặc hồi lâu Lạc Trần Tử liếc mắt nhìn xuống dưới chân núi nói với Linh Nguyệt Tiên Tử Hôm nay trong những tán nhân muốn gia nhập môn phái Rất có thể có cường địch lẩn vào Nếu không phải như vậy thì ta và Thiên Kiều Sư Vinh cũng không đến đây cẩn thận dò xét Nguyên vốn định nhất cử tiêu diệt đối phương nhưng hiện tại ngươi và thanh vân có chút khúc mắc không bằng lấy chuyện này quyết định cũng để nhìn xem những năm qua các ngươi có bao nhiêu tiến bộ việc hôn sự cũng theo đánh đổ ai phát hiện ra gian tế xâm nhập hoặc đánh thương kẻ đó trước thì coi như lập công đầu với môn phái và dựa theo đó để xử lý việc kết hôn lần này thanh vân tử và linh nguyệt tiên tử nhìn nhau mùi vị thuốc súng cực đậm khuôn mặt mộ dung san áy náy Chuyện này đã làm phiền sư phụ rất nhiều, một đồ đệ như chính mình quả thực là bất hiếu. Trong lúc này, Ngô Quản sự và Trần Quản sự vẫn đang đứng tại chỗ chờ đợi. Hai người các ngươi xuống dưới nhận người, chúng ta theo sau. Thanh Vân tự âm dương quái khí nói, Ngô Quản sự và Trần Quản sự cũng không dám trái lời. Cho dù trong lòng có bất mãn đi nữa thì cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng Lập tức bước lên pháp khí phi hành của chính mình, mở miệng niệm chú, liền bay xuống. Hơn trăm tán nhân đang đứng phân tán khắp quảng trường rộng lớn, đang sốt ruột chờ đợi quản sự Thiên Hà Tông. Có một số người thậm chí đã tới mấy ngày trước đây, hiện tại đã có chút nôn nóng không nhịn được. Sớm biết Thiên Hà Tông cao giá như thế này, lão tử đã đi tới phi tiên môn rồi. Một gã tráng hán thân hình giống như thiết tháp lớn do na nói. Đúng vậy, nghe nói bên phía phi tiên môn kia từ hai ngày trước đã hoàn toàn nhận người xong rồi. Vị đại ca này đã có tu vi sĩ giai sơ kỳ đúng không? Vào phi tiên môn chắc không thành vấn đề, đáng tiếc rồi. Một gã thanh niên tuổi còn trẻ, khuôn mặt dố na như phấn điêu ngọc chắc, Tay nghịch, một chiếc điểu lung, lồng chim, nho nhỏ, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Tráng hán như thiết tháp không có ý tứ nói. Tiểu vinh đệ. Ngươi xem trọng ta rồi, ta mới chỉ có vệ giai hậu kỳ, nếu như là sĩ giai sơ kỳ, ta còn tới nơi này làm gì nữa? Sớm tới phi tiên môn từ lâu rồi, còn không phải nghe nói điều kiện nhập môn của thiên hà tông thấp hơn một chút sao? A, vậy sao? Có chuyện này, thiên hà tông và phi tiên môn không phải đều là một trong tứ đại môn phái vạn sơn đạo minh sao? Điều kiện nhập môn của hai phái phải không tranh lệnh nhau lắm mới đúng chứ. Vì sao thiên hà tông lại thấp hơn một chút. Người thanh niên trẻ tuổi không giải thích được nói. Tráng hán như thiết tháp lắc đầu không nói. hắn cũng chỉ là nghe người khác nói mà thôi. Đâu biết là nguyên nhân gì. Lúc này ngồi trên một tảng đá lớn cách đó không xa. Một trung niên mặc hoàng sam sờ sờ chiếc hồ lô nói. Tiểu vinh đệ, ngươi là tán tu từ bên ngoài tới đây đúng không? Người thanh niên tuổi trẻ gật đầu nói, "Vị đại ca này quả thực là nhãn lực tốt, tại Hà Xác thực không phải là người Vạn Sơn, nghe nói Vạn Sơn Đạo Minh là thiên hạ của đạo tu, liền từ thập quốc minh chạy tới Vạn Sơn Đạo Minh gia nhập môn phái, muốn tiếp tục với những đạo ký cao thâm trước đây chưa từng nghe nói." "Tiểu vinh đệ, vậy thì ngươi nhầm địa phương rồi, phải biết phi tiên môn mới là môn phái đứng đầu." Trung niên mặc Hoàng Sam có chút phong phạm đạo sĩ lắc đầu nói. Vì sao? Thanh niên tuổi trẻ rất nôn nóng hỏi. Tiểu vinh đệ có điều không biết rồi. Thực lực thiên hà tông đích thực không bằng được với thiên hạ đồn thổi. Là một môn phái yếu nhất trong tứ đại môn phía vạn sơn đạo minh. Thiên kiều lão tổ hôm nay tuổi đã cao. Mà tu vi trong hơn 200 năm vẫn trì trệ không tiến. Chỉ sợ thó nguyên sắp hết. Tối đa chỉ sống thêm được mấy chục năm nữa mà thôi. Trung Niên mặc Hoàng Sam có chút tiếc hận nói, nhưng Thiên Hà Tông cũng không phải chỉ có Thiên Kiều Lão Nhân là linh hồn đạo sư, không phải còn có một lạc trần tử có tuổi tác không lớn sao. Người thanh niên tuổi trẻ nói, lắc lắc chiếc điểu lung trong tay, khuôn mặt không cam lòng truy hỏi, đúng là có, thế nhưng Tu Vi lại không bằng được Thiên Kiều Lão Nhân, huống hồ là một đại phái. Chỉ có một vị linh hồn giai tòa chấn thì không ổn Như phí tiên môn người ta có tới ba linh hồn đạo sư Trong đó có một người đạt tới linh hồn giai hậu kỳ Còn thiên sát môn và âm la điện càng không cần phải nói Phía sau rốt cuộc là có bao nhiêu tài ba dị sĩ Người ngoài không ai biết được chí ít thì cũng có ba bốn người Thiên hà tông so với ba môn phái này hiển nhiên yếu hơn không ít Trung niên mặc hoàng sam có chút hiểu biết giảng giải nói Vị đại ca này sao biết tỉ mỉ như vậy mà vẫn còn muốn gia nhập vào môn phái yếu nhược này đây? Người thanh niên tuổi trẻ kỳ quái nói. Trung niên nhân mặc hoàng sam cười khổ nói. Còn không phải giống như huynh đệ thiết tháp đây sao? Chỉ vì điều kiện gia nhập thiên hà tông có hơi chút thấp hơn so với ba môn phía kia. Thiên hà tông dù có suy bại hơn nữa, nhưng lạc đà đói chết còn hơn ngựa Trung quy lớn mạnh hơn hẳn so với những môn phái nhị lưu. Lại nói tài nguyên tu luyện của Thiên Hà Tông, tuy không đứng đầu tứ đại môn phái, nhưng vẫn không đến nỗi nào. Người thanh niên tuổi trẻ còn muốn nói cái gì, đột nhiên ánh mắt lóe lên, khép miệng không nói. Trên đảo đỉnh Sơn, hai đạo Quang Mang xuất hiện, một trung niên đạo sĩ và một lão già mặc đạo bào màu xanh. Trên ngực có thêu hai chữ Thiên Hà đột nhiên xuất hiện trước đám tán nhân. Ngô quản sự dựa theo lệ cũ giải thích một ít quy tắc và trình tự một cách đơn giản. Trong đám người có chút xôn xao bàn luận, trước kia nhiều nhất có người chủ động rời đi, chưa hề bỏ lại câu oán hận nói, dù sao thì với thực lực của tán nhân, dù thế nào cũng không dám giữ võ dương oai trước mặt các môn phái, đặc biệt là đại môn phái. Cái chim gì quy củ, còn muốn điều kiện. Thiên Hà Tông các ngươi không phải là là một môn phái cao một chút thôi hay sao? Trong đám tán nhân có một đại nhân đeo cự đao sau lưng la hét nói. Ngô quản sự nhíu mày lại. Người không phục có thể tự tiện rời đi. Không được phép gây tiếng động la hét ở đây. Nếu không đừng trách ta xuất thủ đuổi đi. Đuổi cái con mẹ đại đầu quỷ. Nghĩ mình là người trong môn phái thì có thể cuồng ngạo hay sao? Lão tử đứng ở đây. Ngươi tới đuổi ta a a. Đại hán đeo cự đao khác thường hô lớn. Đám tán tu đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm gã. Đại hán đeo cự đao. Đây không phải là muốn chết hay sao? Gã quản sự thiên hà tông kia rõ ràng có tu vi sư giai hậu kỳ. Mà đại hán này bất quá chỉ là sĩ giai sơ kỳ mà thôi. Người ta tùy tiện dùng một ngón tay có thể dí chết như con kiến. Kẻ này đúng là đầu có vấn đề. Ngô quản sự không phải là người nóng nảy, thế nhưng trước mặt rất nhiều vạn bối bị người ta chỉ vào mũi, cho dù tu dưỡng có tốt hơn nữa thì cũng phải tức giận. Ngô quản sự điểm ngón tay một cái, một đạo hòa diễm trong nháy mắt hình thành, bắn thẳng về gã đại hán đeo cự đao. Kỹ nghệ như vậy trong mắt đám tán tu, tuyệt đối là đạo kỹ cao cấp, chỉ một chiêu này dù là bất cứ người nào ở đây cũng phải bó tay chịu chết. nhất thời cả đám đều dùng vẻ thương hại nhìn đại hán đeo cự đao nhưng mà khuôn mặt của đại hán đeo cự đao lại vô cùng thong dong trong nháy mắt khi đoàn hòa diễm bắn tới mạnh mẽ rút thanh cự đao sau lưng ra bổ về phía đoàn hòa diễm ẩm đoàn hòa diễm trực tiếp bị đao phong dập tắt đao khí mãnh liệt lập tức tạo ra sóng chấn động tỏa ra xung quanh lấy khí thế khiếp người tiếp tục bổ về phía ngô quản sự một gã tán nhân đứng gần gã cự hán quả thực là không may bị đao khí lan tới đánh trọng thương văng ra xa kỳ nghệ kinh người nguyên lực đáng sợ đại hán cự đao rõ ràng có tu vi đại sư giai hơn nữa không phải là đạo tông mà là võ tông ngô quản sự không thể di động thân thể đứng nguyên tại chỗ ánh mắt vô cùng kinh hãi nhìn về phía đao khí bộ về chính mình chỉ còn chờ đợi cái chết ập đến bèo Đột nhiên một đảo phù phóng tới cực nhanh, tạo ra một chiếc quang thuẫn màu vàng nhạt che chắn trước mặt ngô quản sự, đau khí mạnh mẽ trung hòa với quang thuẫn. Linh Nguyệt tiên tử giống như tiên nữ hạ phàm xuất hiện, bình tĩnh nhìn vào hai vị quản sự đang vô cùng khiếp hãi bên cạnh. Lúc này ngô quản sự mới định thần lại, cảm kích liếc mắt nhìn Linh Nguyệt tiên tử, run rẩy sờ sờ vào gáy đã chảy mồ hôi lạnh, hơn trăm tán nhân kinh hãi. Trong lòng biết hung hiểm, tốt nhất không nên ở đây lâu Trước mặt những tu luyện giả cấp cao như thế này Chính mình bất quá chỉ là con ruồi nhỏ lúc nào cũng có thể bị giết chết Đều nhanh chóng chạy đi Thế nhưng còn chưa chạy được mấy bước thì đã bị một tầng che chắn vô hình bao phủ toàn bộ quảng trường ngăn lại Không cách nào vượt qua cự hán đại đao đột nhiên cười to nói Ha ha Hơn trăm tinh nguyên Như vậy cũng đủ cho lão tử dùng một đoạn thời gian rồi Ngươi là người phương nào Dám cả gan dương oai trước thiên hà tông Linh nguyệt tiên tử giận dữ nói Tiểu nương tử Không nên hung hăng như vậy Một lúc nữa ta sẽ làm cho ngươi rên rỉ sung sướng Ha ha ha Trong đám người đột nhiên có một nam tử thấp lùn xấu xí nhảy ra Thân hình cao không tới năm thước Hai bàn tay khô đen Cầm một loại binh khí sắc bén hình tròn. Vừa rồi không hề có chút cảm giác người này tồn tại. Nhưng lúc này, khí nguyên trên người hắn tỏa ra rõ ràng là tu vi đại sư giai trung kỳ. Yêu nhân lớn mật, trước khi bần đảo còn chưa xuất thủ, mau chóng cút đi. Một đảo quang mang màu xanh bắn tới. Thanh vân từ trợn mắt hết lên. Người nói ai cút? Lại một giọng nói phá không lao tới. Trong thanh âm ẩn chứa khí nguyên vô cùng hồn hậu. Lập tức làm cho thân thể của thanh vân tử lung lay nhóng lên, hơi lui về phía sau nửa bước. Trong đám tán nhân có một trung niên nhân sắc mặt hồng nhuận bước ra. Tu vi so với hai người trước đó rõ ràng cao hơn một tầng, đã đạt tới đại sư giai hậu kỳ. Khuôn mặt của thanh vân tử chỉ có tu vi đại sư giai trung kỳ nhất thời trở nên trắng bệnh, không biết làm như thế nào cho phải. không nghĩ tới đám yêu nhân không biết từ nơi nào tới dĩ nhiên lại có trận hình cường đại tới như vậy. Linh Nguyệt Tiên Tử mặc dù có tu vi tương đương với Thanh Vân Tử, trong lòng cũng có chút chấn động, thế nhưng trên mặt lại không hề đổi sắc, còn đang muốn nói cái gì đột nhiên cảm giác được phía sau truyền tới hai cỗ nguyên lực cường đại, liền thu lại lời muốn nói. Hơn trăm tán nhân xung quanh đã không thể chịu đựng nỗi khí nguyên đang kịch liệt bành trướng, Hai cỗ khí nguyên này so với năm người kia còn mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Lúc khí nguyên tràn tới áp bách, lập tức có hơn phân nửa tán nhân bị đè hẳn xuống đất không thể nào đứng dậy nổi. Lạc trần tử và thiên kiều lão nhân trong nháy mắt tới nơi, hạ xuống trước mặt linh nguyệt tiên tử và thanh vân tử. Ung dung nhìn vào ba yêu nhân dám can đảm dương oai trước cửa thiên hà tông. Khí thế của ba gạo yêu nhân vừa rồi còn bừng bừng mạnh mẽ, áp bức phe thiên hà tông không dậy nổi. Nhưng bởi vì hai vị nguyên lão thiên hà tông xuất hiện, lập tức bị áp chế hoàn toàn. Chính là bảo ngươi chút. Phất trần trong tay lạc trần tử chỉ thẳng vào trung niên mặt hồng. Nghe được lời nói này, trung niên nhân mặt hồng nhất thời yên lặng không nói. Bất quá hung quang trong mắt vẫn bừng bừng hiện rõ. Thiên kiều lão nhân vẫn nửa nhắm hai mắt, đột nhiên mạnh mẽ mở ra. Đôi con ngươi mở độc già nua nhất thời bắn ra quang mang khiếp người. Ngón tay đầy vết nhăn đưa lên Nhẹ nhàng phát ra một tiếng Đi Một thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện Mạnh mẽ bắn thẳng về phía gã trung niên mặt hồng Trung niên nhân mặt hồng nhất thời quá sợ hãi Vội vàng ném ra một chiếc thiết luân Phi kiếm ba chạm với thiết luân trong không trung Ken một tiếng vang rội Thiết luân bị phi kiếm mạnh mẽ đánh văng ra xa Thế công của phi kiếm không hề giảm Vẫn tiếp tục bắn thẳng về phía trung niên nhân mặt hồng Thiếu chủ Trung niên nhân mặt hồng cấp bách hô to Ẩm Một tiếng nổ vang rồi Phi kiếm nát bấy Sóng khí và mảnh nhỏ bắn ra bốn phía Xung quanh nhất thời vang lên tiếng la thảm thiết liên tiếp Đám tán nhân lập tức bị giết chết mấy người Những người khác đều hiện rõ vẻ mặt kinh khủng Hận bản thân mình không thể đào được hầm dưới mặt đất chạy đi Ánh mắt thiên kiều lão nhân cả kinh Sắc mặt có hơi chút khó coi phi kiếm chế tạo từ cương thiết vạn năm bị nát bấy dễ dàng như vậy không khỏi có chút luyến tiếc mà thứ làm cho phi kiếm nát bấy dĩ nhiên là một chiếc điều lung điều này làm cho thiên kiều lão nhân có chút không thể chịu đựng được đang muốn xuất thủ thân thể lại đột nhiên chấn động mạnh mẽ có chút do dự chỉ thấy một gã thanh niên tuổi còn trẻ nhẹ nhấc tay lên thu lại chiếc điều lung làm từ nguyên tinh màu tím nào đó trên mặt nở nụ cười tươi tắn nhìn vào thiên kiều lão nhân Ngươi chính là lão tổ tông của thiên hà tông thiên kiều lão nhân sao. Gã hán tử thiết tháp và trung niên nhân mặc hoàng sam vừa mới đối thoại với người thanh niên tuổi còn trẻ. Lúc này kinh hãi vô cùng, mặt không chút huyết sắc. Hai người nằm mơ cũng không nghĩ được rằng người thanh niên tuổi còn rất trẻ mà có thể phát ra nguyên khí cường đại như vậy. Thiên kiều lão nhân lúc này cũng kinh hãi không thôi. Nhìn bề ngoài thì người thanh niên này bất quá chỉ chừng 24-25 tuổi. Thế nhưng Tu Vi đã đạt tới linh hồn dai hậu kỳ, nghe câu hỏi vẫn chưa lên tiếng trả lời. Tình thế chuyển biến cực nhanh, làm cho mỗi một người nơi đây đều có chút không phản Ứng kịp Cao thủ lần lượt xuất hiện, hơn nữa một người so với một người lợi hại hơn nhiều, thậm chí còn xuất hiện linh hồn dai hậu kỳ. Nhìn vào người thanh niên trẻ tuổi mặc thanh sam trước mặt. Cho dù là Lạc Trần Tử và Thiên Kiều Lão Nhân cùng có mặt cùng rơi vào hạ Phong, hai người giống như gặp phải đại địch, sắc mặt vô cùng khẩn trương, Thiên Hà Tông thực sự phát sinh nguy cơ rồi. Ha ha, Thiên Hà Tông các ngươi dù sao cũng là đại môn phái, vậy mà lại sợ hãi như vậy sao? Người thanh niên trẻ tuổi khinh miệt cười nói, tùy ý mở điều lung để cho tiểu điểu, chim nhỏ bên trong bay ra, vờn xung quanh chính mình. không đáp lời chính là sợ hãi sao, coi thường mà thôi, mặc kệ các hà có là thần thánh phương nào, nếu như không nhanh chóng rời khỏi ta và sư vinh muốn xuất thủ rồi, lạc trần tử ngửa mặt lên trời cười lớn nói, người thanh niên trẻ tuổi chuyển ánh mắt từ tiểu điểu sang hai người lạc trần tử, thoải mái cười nói, thiên hà tông các ngươi hôm nay đã suy nhược như vậy rồi, hai vị đâu cần phải miễn cưỡng, Nếu như tại Hà không cẩn thận giết chết hai người, Vậy thì Thiên Hà Tông thực sự muốn biến mất khỏi đất vạn sơn này rồi. Hừ, người Tài Ba dị sĩ của bản phái nhiều không đếm nổi, Sao có thể mất đi hai người chúng ta mà điêu tàn, Trong mắt các Hà quá mức không có người rồi. Thiên Kiều Lão nhân hừ lạnh một tiếng nói, Ngôn ngữ sắc bén, chỉ là khí thế có chút không đủ. Đúng sao, người thanh niên trẻ tuổi quỷ dị cười nói, Nếu như quý phái có thể mời ra được một vị linh hồn đạo sư mà nói, vậy thì Tại hạ sẽ lập tức rời khỏi đây, sau này tuyệt đối không bén mảng tới Thiên Hà Tông. Dừng một chút, sắc mặt người thanh niên trẻ tuổi bỗng nhiên chuyển biến, nguyên lực toàn thân bành trướng, mắt lộ hung quang nói: "Nếu như không mời ra được, vậy thì ngày hôm nay Tại hạ sẽ san bằng Thiên Hà Tông, biến mất khỏi thế gian." Ngay lúc này, trên bầu trời hiện lên dị tượng Thải vân, mây các máu, ảo ảo xoáy tụ, nguyên khí thiên địa trong vòng nghìn giảm điên cuồng ngưng tụ hướng về phía một địa phương bên trong thiên hà tông. Thiên địa biến đổi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 306 Mọi người nghi hoặc và song linh hồn dai toàn bộ linh nguyên trong thiên địa như đồng thời âm vang hưởng ứng. Phạm vi tập trung của thiên địa nguyên lực đang không ngừng kéo tới vẫn còn tiếp tục mở rộng. Lúc đầu mới chỉ một ngàn giảm giờ đã trở thành một vạn dặm lấy địa vực nào đó trong thiên hà tông làm tâm điểm hình thành nên một hình tròn có bán kính đạt tới cả vạn dặm Ngược lại với trên cao, đám người ở phía dưới sắc mặt thập phần kinh ngạc, có một số tán nhân thậm chí còn quỳ xuống đất bái lạy cho rằng đó là thần linh hiện thế. Còn mấy vị tu luyện giả có địa vị cao thì vẻ mặt đều nghi hoặc, lạc trần tử cùng thiên kiểu lão nhân đưa mắt nhìn nhau. Hai người không tài nào đoán ra bên trong môn phái rốt cuộc là ai ngưng tụ ra được chân linh Mà cho dù có bước vào linh hồn dai cũng không thể hút lấy toàn bộ thiên địa nguyên lực trong vòng cả vạn giảm được Chẳng lẽ lại có người đạt tới địa vương dai sao Ý niệm trong đầu lạc trần tử trượt lóe Nhưng rồi ngay lập tức lại bị gạt đi dị tượng của địa vương dai dường như cũng không phải như vậy Trung quy lại rất là kỳ quái Một người thanh niên trẻ tuổi mặc thanh sam nâng điểu lung trên tay, khuôn mặt trắng trẻo ngưng trọng, đối với dị tượng ở trước mắt lấy làm kinh ngạc. Dĩ nhiên lại có người ngay lúc này ngưng tụ chân linh. Ba yêu nhân theo sau người thanh niên trẻ tuổi mặc thanh sam sắc mặt vô cùng khiếp sợ, dáng vẻ bình tĩnh vừa rồi lúc này đã trở nên khẩn trương trong tất cả mọi người. Hai người thanh vân tử cùng linh nguyệt tiên tử lại chính là người cảm thấy khó hiểu nhất. Nếu nói tới bên chôn thiên hà tông này ai có hy vọng bước vào linh hồn dai nhất, trừ hai người này ra thì chẳng còn ai. Nhưng ngay cả như vậy, Thanh Vân Tử cùng Linh Nguyệt Tiên Tử bất quá mới chỉ là Đại Sư Giai Trung Kỳ mà thôi. Cách hậu kỳ còn một quãng xa. Rốt cuộc là ai đây? Hiển nhiên không hề có đáp án. Bất quá, mặc kệ tại đây mọi người cảm thấy nghi ngờ như thế nào, nhưng có một điểm có thể khẳng định. Trên phiến thổ địa kỳ đông này sẽ lại có thêm một vị siêu cấp cao thủ linh hồn dai. Không chỉ vài trăm người ở nơi đây, mà toàn bộ tu luyện giả trong phương viên vạn giảm đều bị dị tượng thu hút. Trong lòng của toàn bộ tu luyện giả đều bất giác dâng lên một tia đố kỵ càng vô cùng hiếu kỳ đối với cái người đã được trời cao chiếu cố, có thể bước vào được linh hồn dai, kéo dài thọ nguyên thêm một khoảng lớn. Sắc mặt người thanh niên trẻ tuổi mặc thanh sam khó coi, bây giờ dị tượng trên bầu trời như vậy chẳng khác nào một cái bàn tay cực lớn nặng nề cho hắn một cái tát thiên hà tông căn bản không cần phải mời người nào đến nữa dị tượng đã chứng minh bên trong phái có ít nhất ba người đẳng cấp linh hồn dai người thanh niên trẻ tuổi nhìn con chim nho nhỏ ở bên trong điểu lung cánh tay nâng nhẹ lên trong khoảnh khắc đã hóa thành một đảo thanh mang biến mất ở phía chân trời trung niên nhân mặt hồng Hán tử cử đau cùng với gã nam nhân thấp lùn xấu xí nhìn thoáng qua hai bên rồi cũng không dám nán lại Độn thiên mà đi Cảm giác nguy cơ ở nơi này lập tức tiêu thất không thấy đâu nữa Rất nhiều tán nhân thầm thở phào một hơi Cảm tạ thần linh đã bảo vệ cho bọn họ không chết Lại càng có nhiều người hướng về phía tia sáng kỳ dị trên bầu trời quỳ bái Bỏ qua nghi thức nhập phái lần này lập tức phái một số đệ tử đi tới chăm sóc những tán nhân bị thủ thương tạm thời thu xếp đưa bọn họ đến tiểu hà trấn ở phía trước để chữa thương đến khi nào thương thế khỏi hẳn thì để cho bọn họ tự mình rời đi lời nói của lạc trần tử vẫn còn quanh quẩn vang vọng dưới chân núi nhưng người thì đã biến mất không thấy đâu rồi thiên kiều lão nhân ngược lại đã rời đi sớm trước một bước trong môn phái có người ngưng kết chân linh chính là đại sự Thanh Vân Tử cùng Linh Nguyệt Tiên Tử đương nhiên cũng phân biệt được nặng nhẹ. Cuộc tranh cãi hôn ước hôm nay chỉ sợ cần phải tạm thời gác sang một bên. Hai người cũng không nói nhiều, đều phân biệt mang theo đồ nhi quay về núi. Sau khi nhận được tin tốt, hai vị nguyên lão nếu như đã xác nhận biến hóa của dị tượng, trong phái chắc chắn sẽ thông chi cho các vị trưởng lão cùng rất nhiều chấp sự có địa vị cao. Tất cả đều phải đến nơi để hành lễ một phen. vừa mới vượt qua đỉnh núi linh nguyệt tiên tử liền giật mình ngừng lại mộ dung san theo ở phía sau thiếu chút nữa đụng phải nàng nghi hoặc nói sư phụ người sao vậy tâm điểm của dị tưởng ở bên trong linh nguyệt phong của chúng ta linh nguyệt tiên tử không thể tin nổi nói mộ dung san khó mà tin được nhìn về phương hướng linh nguyệt phong Sắc mặt hiện lên vẻ khó có thể tiếp thụ, cho dù có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra được ai ở trong linh nguyệt phong có thể ngưng xuất chân linh, bước vào cảnh giới trí cao linh hồn dai. Sư phụ, có thể dị tượng là do nguyên nhân khác chứ không phải có người ngưng kết chân linh hay không? Mộ dung san hỏi ra khả năng duy nhất mà bản thân có thể nghĩ được. Linh nguyệt tiên tử lắc đầu nói, tình cảnh khi lạc trần sư thúc ngưng kết chân linh ta vẫn nhớ rất rõ ràng. Cùng với dị tượng ngày hôm nay hầu như giống nhau như đúc Tuy rằng phạm vi dị tượng có phần chênh lệch Lần này so với lạc trần sư thúc thì rộng hơn rất nhiều Thế nhưng cảnh tượng cũng không khác biệt mấy Có người ngưng kết chân linh hẳn là không sai đâu Chỉ là tại sao lại ở linh nguyệt phong của chúng ta Lẽ nào bên trong núi vẫn luôn có ẩn sĩ cao nhân ẩn tàng Kiến thức của sư phụ so với bản thân tự nhiên là cao hơn rất nhiều Mộ Dung san cũng chỉ có thể cố gắng tiếp thu cái khả năng khó thể tưởng tượng này. Nhưng sau khi tiếp nhận sự thực, sự khó tin lại trở thành một loại cảm giác hiếu kỳ mãnh liệt. Rốt cuộc người đó là ai? Lạc trần tử cùng với thiên kiều lão nhân rất nóng lòng muốn gặp được vị ẩn sĩ ngưng kết chân linh mà giải cứu được môn phái trong lúc nguy ngập. Sư huynh, mấy đồ nhi của ta và huynh hòa hầu cũng không đủ, hẳn không phải là bọn họ. Bên trong môn phái lẽ nào vẫn còn ẩn tàng thế ngoại cao nhân sao? Lạc Trần tử nhìn vào Linh Nguyệt Phong. Ở ngay trước mặt nói. Việc ngưng kết chân linh cực kỳ chắc trở cho dù là thiên tư hơn người cũng phải trải qua sự ngưng luyện của năm tháng dài đằng đẵng Hơn nữa cần phải có một nơi cực kỳ an tĩnh, tuyệt không có khả năng giải quyết được trong chốc lát. Người này dĩ nhiên lại chọn ngưng kết nội linh ở bên trong bản môn, trái lại có vài phần nhãn quang cùng đảm thức. Cho dù khi nhập phái có tu vi đại sư giai đỉnh cấp đi chăng nữa, đạt được thành quả như hôm nay cũng không phải chuyện dễ. Thời gian nhập phái của người đó ít nhất cũng phải vượt qua năm sáu chục năm mới đúng, nếu như là ẩn sĩ thì có thể loại bỏ khả năng đó là hậu nhân của gia tộc tu luyện, Tám chín phần 10 là cao thủ ẩn sĩ trong đám tán nhân. nếu lấy tu vi đại sư giai mà gia nhập phái ta với tu vi của mấy người chấp sự cùng trường môn nhất định không phát hiện ra cho dù là các trưởng lão có đích thân tới cũng có khả năng bị người này gạt thiên kiều lão nhân nêu ra phán đoán cùng vài phần tán thưởng lạc trần từ sau khi gãi đầu lại nói người này có thể bình yên ở dưới mắt hai chúng ta tới 60 năm bản lĩnh nhất định là không nhỏ đâu thiên kiều lão nhân gật đầu tán thành Xuất ra nguyên thức tỉ mỉ kiểm tra toàn bộ khu vực Linh Nguyệt Phong, dù đã ở ngay trước mắt nhưng vẫn vô pháp phát hiện người này đang ở chỗ nào. Lạc Trần Tử bỗng nhiên có chút lo lắng nói, Sư Vinh, người này hẳn không phải là Ma Tu hoặc là gian tế của Đại Hà Quốc đấy chứ. Thiên Kiều Lão Nhân Trầm Tư trong chốc lát nói, hẳn không phải đâu, dị tưởng khi nãy cũng không phải là đặc thù của Ma Tu, cũng không có cảm giác mênh mang rộng lớn của Đại Hà Quốc. Người này chí ít cũng không phải là ma tu hay là người đại hạ, khả năng là người của các phái khác cũng cực thấp. Nguyên cảm vừa nãy cực kỳ xa lạ, cũng không thuộc về bất kỳ phái nào, khả năng lớn nhất đó là sáng tạo độc đáo của tán nhân. Lạc Trần Tử cẩn thận suy nghĩ, cũng cảm thấy thoải mái, nếu thực sự là gian tế đại hà quốc, vừa rồi đám yêu nhân đại hạ cũng sẽ không biết khó mà lui, tất nhiên người này cùng với chúng không có quan hệ. Chỉ cần không cùng với Đại Hà Quốc kia có liên quan gì, như vậy liền không còn đáng ngại nữa. Trải qua một hồi lâu dò xét, thiên kiều lão nhân rốt cục cũng dừng lại ở một tòa sơn khẩu rậm rạp nằm sau lưng Linh Nguyệt Phong hơn trăm dặm Từ bên ngoài nhìn vào, sơn khẩu này cũng không có chỗ nào đặc biệt, cùng với những sơn khẩu khác không hề khác nhau, hơn nữa nếu không chú ý rất dễ sẽ cho qua. Lạc trần tử cùng với thiên kiều lão nhân hai mắt nhìn nhau, cảm thấy vị cao nhân này thực sự thú vị, dĩ nhiên lại lựa chọn một nơi nguyên cảm nghèo nàn thế này, thiếu nơi để ngưng kết chân linh, ngay cả một nguyên nhãn cũng không có, vậy mà vẫn có thể thành công, chỉ sợ chắc chờ trong đó thường nhân không thể tưởng tượng nổi. Hai vị nguyên lão nghĩ tới tình cảnh khi bản thân ngưng kết chân linh, nhất thời đối với vị cao nhân thần bí này cảm thấy rất kính phục. càng tăng thêm tâm lý muốn lôi kéo. Thiên Hà Tông Thiên Kiều Lão Nhân cùng Sư Đệ Lạc Trần Tử, cảm ứng được Thải Vân dị tượng thiên địa nguyên lực tụ hội thành một thể, điểm lành hiện rõ tại nơi này, đặc biệt tới đây hướng đạo Hữu chúc mừng một tiếng, chẳng biết đạo hữu có thể hiện thân gặp mặt hay không. Thiên Kiều Lão Nhân truyền âm không lớn, nhưng lại cực kỳ vững chắc, xuyên qua tầng tầng lớp lớp chướng ngại dày đặc của Sơn khẩu tiến vào tận bên trong. Một lúc lâu sau vẫn không thấy hồi âm, thiên kiều lão nhân có chút kỳ quái, vừa rồi truyền âm khéo léo ôn hòa, cũng không có ý gì khác, đang muốn truyền lời một lần nữa, một âm thanh trong trẻo phá không mà đến. Nhị vị đặc biệt đến tại hạ xin tà ơn, tuy có chút sở thành nhưng chưa được củng cố, vẫn cần phải có mấy ngày điều tức dung hợp, không thể hiện thân tương kiến, xin lượng thứ Thiên kiều lão nhân cùng lạc trần tử hai người nhìn nhau, đột nhiên phát giác ra mình quá mức nóng ruột, chẳng qua sau khi có được đáp án, trong lòng lập tức yên tâm hơn không ít, người này cũng không có địch ý. Các hạ cứ điều tức, đến ngày xuất quan, hai người chúng ta chắc chắn cùng tới nghênh tiệp, đến khi đó gặp lại, âm thanh già nua của thiên kiều lão nhân xuyên qua gò núi chuyển vào bên trong. Sau đó Lạc Trần Tử liền cùng Thiên Kiều Lão nhãn đổn phi mà đi, trở về lập tức ra lệnh cho chúng đệ tử. Thời gian sắp tới không được tiến nhập vào bên trong Linh Nguyệt Phong, ngay cả các đệ tử Linh Nguyệt Phong cũng rời ra ngoài. Cho dù là vị Phong chủ Linh Nguyệt Tiên Tử cũng chỉ có thể tạm thời ở nhờ trong một động phủ mới được kiến tạo trên Thiên Kiều Phong. Tin đồn Thiên Hà Tông xác thực lại có thêm một linh hồn đạo sư đã truyền khắp môn phái từ trên xuống dưới. Mấy vạn đệ tử vui không tà xiết, có thêm một người tu vi linh hồn dai có ý nghĩa như thế nào ai cùng biết. Thực lực của môn phái ngay tức khắc sẽ tăng thêm một đẳng cấp. Sự cường thịnh của môn phái chính là bảo chứng cho đông đảo môn nhân có thể bình yên sống qua ngày. Có được nền tảng cùng với lá chắn là môn phái. Ở phía trước thì có thể ngẩng cao đầu ưỡn ngực, địa vị bản thân ở bên ngoài cũng sẽ tăng lên không ít. Tất cả những sự tình phát sinh bên ngoài có quan hệ mật thiết với vị cao nhân ở bên trong địa huyệt, thế nhưng vị cao nhân này lại không hề biết ngoại giới đã phát sinh đủ loại sự tình. Vị cao nhân này chính là người đã bế quan 35 năm chưa ra, Đại Công Tử Lâm Khiếu Đường. Lâm Khiếu Đường tĩnh tọa 15 năm như một vị tăng sư khổ hạnh, không ngừng vận chuyển tâm pháp hấp thu nguyên lực, bước từng bước một củng cố vững chắc tu luyện, không ngừng lặp đi lặp lại công việc nhạt nhẽo này. Rốt cục đến một ngày, lâm khiếu đường trợt thấy song linh bên trong cơ thể trỗi lên, nội linh cùng với nội dương điên cuồng hấp thực tất cả nguyên khí xung quanh, nội linh dần dần lớn lên, còn nội dương thì cấp tốc áp xúc tích lũy những biến hóa về lượng, trung quy cũng sản sinh ra bước nhảy vọt về chất. Tất cả khổ cực không hề uổng phí, khi lâm khiếu đường lần đầu tiên mở mắt sau 15 năm, song nguyên linh bên trong cơ thể đều biến chất. Nội linh vốn như đứa trẻ đã không thấy đâu nữa Chiều cao vốn từ 10 thốn đã lớn lên đến hơn 20 thốn Toàn thân trong suốt màu xanh lục Diện mạo lúc này cùng với lâm khiếu đường giống nhau như đúc Hình dáng hoàn toàn là một thanh niên thành thục Cặp mắt từng lấp lánh bất định giờ cũng đã trở nên thâm thúy Nội dương thì hoàn toàn ngược lại Sau khi ngưng tụ trở thành chân dương trái lại rút nhỏ đi rất nhiều Chỉ còn cỡ phân nửa lúc ban đầu Thế nhưng xung quanh lại xuất hiện 5 hạt nhỏ màu sắc bất đồng quay tròn xung quanh chân dương với tốc độ rất cao, giống như là điện tử vận chuyển xung quanh hạt nhân nguyên tử vậy. 5 hạt nhỏ kia theo thứ tự có màu là kim sắc, lục sắc, đạm lam sắc, tử sắc cùng hoàng sắc, tử hồ đại biểu cho màu sắc ngũ hành. Trong quá trình hai chân nguyên ngưng kết thành hình, Lâm khiếu đường hầu như không biết khả năng bản thân ra sao, chỉ cảm thấy sự vật phân minh. tầm mắt rõ ràng không gì sánh được tinh thần vô cùng sảng khoái lúc này chợt có một âm thanh hồn hậu từ bên ngoài truyền đến sau khi nghe xong lâm khiếu đừng cũng không hề lo lắng hồi đáp qua quýt rồi liền không hề để ý tới song sau khi chân linh thành hình lâm khiếu đừng cũng không vội xuất quan tiếp tục củng cố thích ứng cho đến khi hoàn toàn dung hợp cuối tháng thứ hai sau khi thiên địa dị tượng xuất hiện Bên trong khu vực sơn khẩu hẻo lánh của Linh Nguyệt Phong, một đạo Pháp trận cực kỳ bí mật lại thêm vài đạo kết trận trên cửa đá từ từ mở ra. Lạc trần tử cùng với thiên kiều lão nhân sớm chờ đợi đã lâu. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới ba trăm linh 307, trước nghi thức xác nhận cảm nhận được ánh dương quang đầu tiên sau 35 năm, Lâm Khiếu đừng có một loại cảm giác như được gặp lại vị huynh đệ cách thế, hít sâu vào một hơi. Đột nhiên muốn phát tiết một phen, lâm khiếu đừng nhìn bầu trời màu lam nhạt huyết dài một tiếng, thanh âm vang vọng trong trèo, trong phạm vi phương viên hơn trăm dặm đều có thể nghe thấy. Lần này lâm khiếu đừng không chỉ ngưng luyện ra được song chân linh, hơn nữa còn nhất cử đột phá sơ kỳ trực tiếp đạt được trình độ linh hồn giai trung kỳ, điều này ngay cả bản thân hắn cũng thật sự không ngờ được, chắc có lẽ là do lúc trước nguyên lực của bản thân đã cực kỳ kết động. Khi vượt qua được cửa ải liền nhảy một bước lớn.